Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quay sang Mạnh Cường, hắn ra lệnh Cậu ra đó, coi đồn đốc anh em làm việc đi Hiểu ý, Mạnh Cường đứng lên Vâng ạ, Mạnh Cường đi rồi, hắn quay qua Âu Yếm Và Ái Liên ngoan ngoãn đi theo hắn Cô là một cô gái buông thả, moi tiền những tên giàu sụ háo sắc đấy Cánh cửa văn phòng vừa bật mở, xị tiến cào nhỏ ngay Làm cái gì mà ẩm lên thế kia hả? Mạnh Cường lộ rõ vẻ sợ hãi... Nói không thành lời nữa... Rắn... Giám đốc ơi... Sĩ Tiến lửa mắt... Cây gì mà run như cây xây ấy... Mạnh Cường vẫn còn lo lắng nói... Dạ... Dạ thằng Dũng Đen... Nó... Hắn dọa nạt... Nó làm sao... Chẳng lẽ nó bị ma ăn thịt hay sao... Mà mày sợ dữ thế hả... Dạ đúng vậy mà... Đang ngậm điếu thuốc thơm ba số... Hắn phun cái phèo... Rồi trợn mắt nói... Mày nói cái gì... Bình tĩnh, mạnh cường, thưa Dạ, nó bị ma cho ăn đất sét đầy cả miệng ạ Sĩ Tiến quát to Thế nó đâu rồi Dạ, đang nằm nghỉ Ngoài nhà nghỉ của công nhân ấy Ai liên nghe qua đã sợ đến xanh cả mặt mày Cô nắm vội tay giám đốc Anh Tiến, em sợ quá nè Sĩ Tiến đang lúc bực dọc Quát to, sợ gì không biết Nó ở tận ngoài bãi kia mà Ai liên vô cớ bị quát nạt Nên ngồi co ro mà khóc Mạnh cường vội lên tiếng, bây giờ, bây giờ tính sao đây hả giám đốc? Hắn ra lệnh, mày ra xem nó như thế nào rồi vào đây cho tao biết ngay. Nhìn Ai Liên vẫn ngồi khóc, hắn trở giọng ngọt ngào nói, Nín đi, đừng khóc nữa, trước mặt tụi nó anh phải làm vậy mới mong trị được chúng nó chứ. Nhận được lời xoa dịu, cô cảm thấy như được vuốt ve cho nên nói lý nhí. Vâng ạ, Nhưng nhưng anh đưa em về chứ. Sĩ Tiến gật gù bảo, dĩ nhiên rồi, nhưng không phải là anh. Ai Liên chẩu môi nói, không lẽ anh nỡ để em về một mình sao? Thế rồi hắn đưa tay vuốt vuốt đôi gò má mịn màng của cô gái rồi bảo, đâu có, anh sẽ sai lính của anh đưa em về thôi. Ai Liên phụng phịu mạnh cường chứ gì. Hắn cười gật đầu, phải, có gì không? Ai Liên thở dài lắc đầu nói, không có gì cả. Còn Dũng Đen lúc này đang nằm thở dốc, đám anh em công nhân súng xung quanh hắn, người trẻ môi bảo, đúng là thứ anh hùng rơm, vậy cho bỏ đi cái thói ba hoa mới được. Còn Hoàng phụ trách đời sống thì chen vào, nào, anh nên uống bát nước này đi. Hắn nhăn nhó, cái gì thế? Hoàng phì cười, nó chỉ là nước đậu xanh thôi mà, chứ không phải là nước thánh của Tôn Ngộ Không đâu mà sợ. Cả đám nghe câu nói bông đùa của Hoàng lại cười váng lên. Mạnh Cường thì hất hàm cảnh báo. Này, nhờ con người ốm như que củi của anh cho nên con ma nó chê đấy. Nếu không á, nó sơi tuốt rồi. Dũng đen ôm bụng, nhăn nhó kêu đau. Sao, sao tôi đau bụng quá à? Hoàng bảo, hẳn là nó đã nhét đầy đất sét vào bụng ông anh rồi đấy. Mạnh Cường hỏi lại, thế lúc gặp con ma sao mày không co chân mà chạy chứ? Lắc đầu, Dũng Đen mỉm cười nói Nó thì tối, mình thì sáng Làm sao mà nhìn thấy được Mặt mày con ma mới trông Đã dễ sợ lắm rồi Tóc tai thì dựng ngược lên Sợi nào cũng to cũng cứng Nó không nói gì, cứ nhét bánh cho tôi ăn mãi thôi Dũng Đen đưa mắt nhìn mọi người xung quanh Thì nó cũng chỉ bảo Ăn đi ăn đi Thông cười Vậy là anh cứ nuốt hết hay sao Hắn thành thật gật đầu Phải Mạnh Cường lại khoát tay Có vậy mới cho cậu mày Chừa cái giọng phách lối đi chứ Dũng đen nhìn quanh Kêu lên Tôi sợ lắm rồi cha mẹ ơi Tôi không dám nữa đâu Và anh em cũng nhận được Một trận cười no nê Rồi Mạnh Cường đến bên giường bệnh Đứng nhìn Dũng đen Rồi lắc đầu Đặt túi đồ xuống bàn Mạnh Cường bảo Ôi Mấy đêm nay Đêm nào ngủ cũng không yên Dũng đen tò mò hỏi Lại có chuyện gì nữa đây hả? Mạnh Cường vẫn lắc đầu. Cũng chỉ vì chuyện mấy con ma ấy thôi mà. Vợ Dũng đen ngồi cạnh, bèn bật dậy. Lại ma nữa ư? Mạnh Cường gợt gật đầu. Có lẽ là vậy đó. Nhìn sang vợ Dũng, Mạnh Cường hỏi. Theo em thì phải làm sao đấy? Ờ, thì mướn thầy bùa để trù yếm xua đuổi nó đi. Vậy là xong thôi mà. Nghe vậy Dũng gạt phăng luôn. Nói vậy mà cũng nói sao? và vợ Dũng thì giẫm giản thì là em cũng lo cho anh thôi mà. Rồi Mạnh Cường đứng lên cáo tử, thôi thôi mình về đây, cậu ở lại tĩnh dưỡng vài hôm nữa nhé. Dũng đen gật đầu nhìn theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net